cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, thời hoàng kim của sân khấu ca lương trong các thập niên sáu mươi, bảy mươi, những nghệ sĩ ca lương có việc tài đều có cơ hội phát triển nghề nghiệp để tạo ra phong cách và đặc điểm riêng, khiến cho khán thính giả khi nghe một giọng ca, một kỹ thuật ca thì đã biết đó là người nghệ sĩ nào. Mỗi tài danh đều có phong cách và nét đặc biệt riêng, không ai giống ai, làm cho khuôn mặt nghệ thuật cả lương rực rỡ như một vườn hoa muôn hồng lình tía trong đó nở đua. Lưỡi ca mật ngọt êm như ru của giọng ca vàng hữu phước, các hẳn lưỡi ca chân phương dũng mãnh của vua giọng cổ út chào Ôn giọng ca tươi mướt của hoàng đế dễ nhựa tấn tài khác hẳn giọng ca sang cả của vua đổi xa hơi thành được giọng ca vừa mùi vừa thảm của sầu nữ quẹt lan khác hẳn giọng ca trầm buồn sâu lắng của lolita mỹ châu các nghệ sĩ chuyên ca giọng cổ hài như văn hường hề minh hề sa cũng tạo được những nét riêng không ai lẫn lộn được với ai mỗi người có một lối ca và một phong cách riêng nhưng tất cả đều ca hay một cách tuyệt vời khiến cho khang thính giả say mê ưa thích đến nỗi họ ghiền tiếng ca giọng ca đó tuy nhiên không phải dễ dàng mà tạo được một dấu ấn riêng cho giọng ca giọng cổ của mình vì một lẽ giảng dị là khi một nghệ sĩ danh ca đã tạo ra trước được một dấu ấn với giọng ca và kỹ thuật ca thì người nghệ sĩ nổi tiếng sau trong cùng một môi trường đó phải khó khăn lắm mới tìm được con đường khác để tạo tên tuổi của mình Điều này được thấy dễ dàng khi ta nghe hai giọng ca giọng cổ hài hước của vua giọng cổ hài Văn Hường và danh ca Hề Sa. Vua giọng cổ hài Văn Hường với dẫn ở ử dương gián mở ra một kỷ nguyên ca giọng cổ hài khác với lưới ca của danh ca Hồng Châu trong bài ca hài Cà Lâm, Cọp Cọp bu rưa Thầy Ba trong đầu thập niên năm năm mươi. Danh ca Hệ Sa phải tạo cho mình một lối ca rộng cổ hài khác hơn cái hơi cao nhúc, kéo dài tiếng ự ự, dương dáng và văn hường, và lối ca Cà Lâm của nghệ sĩ Hồng Châu, thì Hệ Sa mới có được một vị trí đặc biệt trong làng danh ca Hài trong hai thập niên 60-70. Thưa quý khán giả, danh ca Hài hề Sa có một làng hơi sung mãn, phong cách tươi vui, dí dõm, nhìn nét mặt hề Sa khi Hệ ca khán giả sẽ cảm thông được sự cố gắng tối đa của anh. Gân cổ nổi lên, cơ mặt căng ra, có khi cả đôi mắt cũng liêm diêm như dồn hết tâm lực để đưa giọng ca lên cao, vừa ca vừa nói, giọng cật cọ cọt eo eo với kỹ thuật sắp chữ, sắp nhịp, tài tình. Tiếng ca khi thì tung tăng chảy nhảy quanh tiếng đàn, khi thì hòa quyện nhau, khi nhanh, khi chậm. Ca sĩ và nhạc sĩ hồn ai nấy giữ, nhưng khi song loan dứt nhịp, thì ca và đờn cùng về một lúc. Xin nói ngay đó là lối ca giọng cổ hài nghệ sĩ hài không dùng lối ca mùi mẫn êm dịu hay là lối ca chân phương ca giữ từng khuôn nhạc mà là dùng lối dịu trong giọng ca để gây cười. Nhảy cái bay đêm rồi không ngủ được, dặn con hai lùng nó lỡ. ôm hận giữ cung đàn dân biệt. Bỗng vào hôm tôi gặp nó ngồi ăn bốn riu ở tại chợ cầu, ông lạnh tôi liền cắt tiếng kêu rằng: Hai ơi nỡ nào, nào em vội bỏ ra đi như thuyền ra cửa biển, để tình ta tan dở như lương sanh ba chúc anh. Chữ ợ, có chữ của anh sáu danh hường thưa quý thính giả vừa rồi là giọng ca của danh ca Hầy sa Hầy sa tên thật là lê văn sa sinh năm 1941 tại Long Bình quận Thủ Đức nay là quận chín khi anh mười tám tuổi Hầy sa đã đi hát cho đoàn tiếng văn thủ đô sau đó anh được ông bầu Võ bản mời về hát cho đoàn thủ đô hát thế vai cho quái kiệt bảy c Hề Sa hát chung với cặp đào kép chánh Tấn Tài, Trương Ánh Luân. Theo lời Hề Sa kể, thì chính ông Bầu qua Bản đặt tên Hề Sa cho anh. Ông lấy cái tên Sa, rồi thêm chữ Hề vô. Hề Sa, một cái tên thật gọn, thật ngắn, khác với lối đặt tên xưa nay của các nghệ sĩ Ca Lương. Các nghệ sĩ Ca Lương thường dùng hai chữ thật đẹp, thật kêu để đặt tên mình như Thanh Nga, Thành Được, Lệ Thủy. Mỹ Châu, Phượng Liên, Hùng Cường, Bạch Tuyết, văn Trung, Hương Quyền, Vân Dân. Tên ba chữ thì có Dũng Thanh Lâm, Trương Ánh loan Thanh Thanh Hoa, Thanh Kim huệ Kiều Phượng loan Dũng Minh Sang. Cái tên hề sa thật ngắn đó khiến cho khán giả chú ý. Cộng với lứa ca, động cổ, diễu, vừa ca vừa nói diễu như vừa vọng cổ hài văn hường. Hề sa có một lần hơi sung mãn và kỹ thuật lướng lái riêng, nên tạo được một vị trí khá quan trọng ở trong làng. Ca vẫn có hài, hai thập niên sáu mươi, bảy mươi. Anh đã được báo chí kịch trường khen tặng qua các giai hề trong các tuần tình người tử tội, nhạc nữ quý xuyên, cây quạt lỗ hồng. Năm xưa nàng lỗi hẹn, các du phương tử, kiều phong a tỷ của đoàn hát thủ đô ba bản. Sau đó hề Sa về hát cho đoàn trăng mùa thu. Năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hề Sa được ông Bồ Long ký cộng tra một triệu đồng về hát cho đoàn kim trung thế vay cho danh cai văn Hương khi văn Hương rời kim trung để lập gánh hát riêng trên sân khấu kim trung năm hề xa hát chung với các nghệ sĩ tấn tài mỹ châu lệ thủy qua các tuồng bức họa gia người băng truyền nữ chúa tâm sự loài chiến biển đường minh hoàng trượt tình nương hồng y đứa hiệp thời gian này có lúc đoàn kim trung năm lưu diễn miền trung Hát về tháng trên đảo Lý Sơn, của Lao Ré, Ở Quảng Ngãi. Trong năm 1968, Hề Sa ký độc quyền thu thanh giọng cổ cho hãng dĩa tứ hải, với những bài hát nổi tiếng, Trời xanh trâu xanh cỏ, Tôi đi làm rễ, Hề Sa đi thề Pháp, Hề Sa cầu hôn, Lệnh xé xác, Lệnh xé túi. Năm 1969, Hề Sa theo đoàn hát Kim Trung, Sang Pháp biểu diễn, Năm 1970, Hề Sa lập cánh hát, sống Hề Sa. Đoàn hát thường lưu diễn ở các tỉnh miền Trung và hậu giang nên thời gian này Hề Sa không có dịp thu thanh giữa vọng cổ hài như trước. Hề Sa lập cánh hát là muốn tạo cho mình một mảnh đất diễn đúng theo sở nguyện của anh, vì khi anh làm bầu gánh hát, anh có quyền chọn những tuần hát thích hợp, anh có thể đề nghị soạn giả khai thác thêm nhiều đất diễn và ca cho giai Hề, và chót hết, làm bầu gánh hát anh sẽ có tiền để tiếp đãi các ký giả kỳ trường tự mình quảng cáo cho tên tuổi danh hề của mình. Nhưng khi viếu vô cái nghiệp làm bầu gánh hát, hề sao mới thấy khổ sở vì phải chạy lo cơm áo gạo tiền cho hàng mấy chục diễn viên và công nhân của đoàn hát? Nào là phải lo quảng cáo, lo điển diễn, lo bán vé hát, lo lời lỗ, lo tiền di chuyển, tiền rạp, tiền thuế biểu, vân dân. Tiền vô cho gánh hát thì chỉ có một cửa trước, Đó là cửa rạp hát với những vé hát bán được hàng xuất hát. Còn tiền chi tiêu ra thì ông bầu phải chi ra hàng trăm thứ, từ lương đầu kép đến tiền công hội, tiền mua sắm y trang, tranh cảnh, dụng cụ kỹ thuật sân khấu, như âm thanh ánh sáng, tiền xe di chuyển, tiền mướn rạp, tiền mướn phòng ngủ cho đào kép, dân nhân và viên dân, dân. Cái đầu óc tính toán lợi lỗ của người quản lý gánh hát đã làm tê liệt đi cái Dương hài chọc cười của người nghệ sĩ hề sa chính hề sa đã tự thắng hề sa liên tiếp gặt hái được những thành công khi anh đi hát làm bầu gánh hát cũng tạo được vài dấu ấn đáng kể nhưng cuộc đời riêng hạnh phúc gia đình không trọn vẹn ba lần lập gia đình ba dần con ba lần mang nỗi buồn trong lòng anh nói cái thời trai trẻ tôi lo làm ăn nghĩ tới sự nghiệp và tiền bạc nhiều quá nên ít quan tâm chăm sóc đến gia đình nên hạnh phúc đến rồi cũng tan biến nhanh Về nghề nghiệp hát ca thì quá bận làm bầu gánh hát, tôi không có tiến bộ gì thêm trên lĩnh vực ca hát. Sau năm 1975, anh như các bầu gánh hát tư nhân khác, anh giải tán đoàn. Năm 1977, hề Sa đi hát cho các đoàn hát Trung Hiếu, đoàn Quả Hồng, đoàn Hồ Thị Hương. Đến năm 1989, hề Sa tiếp tục sự nghiệp làm bầu gánh hát. Đến năm 1995, thì đành trở lại với cái kiếp hát thuê để kiếm sống qua ngày. Hề xa say mê tiếng đàn câu ca, nên già rồi, nhưng cứ có dịp hát chầu trên sân khấu đầm sen hay các thủ điểm nhân hóa, hề xa cũng ráng đem giọng ca hài để mang nụ cười cho khán thính giả. Nhưng khó khăn nhất là hiện nay ít có bài giọng có hài viết các điều nhạy cảm như là chống tham nhũng thì sợ đụng chạm mà kiêu ngạo các tật xấu của xã hội thì sợ bị kết tội là bôi đen chế độ bởi vậy bài ca cũ đem kiếm dọn mới lại đàng hoàng bài nào cho phép ca thì hề xa ca diễu cho bà con mua vui anh cũng kiếm được thu nhập để sống qua ngày chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này xin tái ngộ của quý khán giả vào giờ này Czyli